Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trung Quốc thì Nó có, có nổi tiếng là cái món lẩu thịt chó Nấu với lại một loại nước chấm Nó xem xem nó giống như là nước tương ấy, Nó giống như là nước tương Thì họ họ làm cái món lẩu đó Mình thì cái bữa đó thì mình không không không ăn Tại vì tôi nhìn cái cách họ chế biến của vùng nông thôn Trung Quốc mà nó, nó cứ ghê ghê làm sao á Tôi không có dám ăn Thế nhưng mà người Trung Quốc người ta rất hay ăn cái đó. Người ta ăn ăn cả lắm đó các bạn. Mà thậm chí là người ta bảo là ăn nó ác hơn Việt Nam. Chỉ có điều là tôi thì tôi không tôi tôi, tôi không được ở lâu, tức là mình chỉ đi dạng là du lịch cưỡi ngựa xem hoa thôi. Thế cho nên là mình cũng không biết là ở Trung Quốc thì mình ở lâu hơn chứ ở Hàn Quốc thì tôi thấy là cái cách ăn thịt chó của bọn họ cũng của của của họ, tôi xin lỗi. của họ cũng không không có có cầu kỳ như là là là người Việt mình người Việt mình còn chế món nọ món kia gia vị nọ kia chứ còn tôi thấy mấy ông Hàn Quốc người Hàn nha các bạn người Hàn nha họ cho họ cho hết vào trong cái nồi họ nấu thành cái canh gia vị nó cũng không có nhiều như mình họ cho cái, cái một cái thứ nước tương gì gì tôi đoán nó như kiểu ớt ớt nó cũng không có nhiều như mình nấu nấu thành một cái nồi lỏng bóng lỏng bóng ăn với lại kim chi với lại bánh gạo, đó. thì tôi thì tôi bữa đó thì cái quán bên đó mình không mình không có không có sang nhưng mà mình nhìn thấy thôi, mình nhìn thấy thôi. thì còn Trung Quốc thì họ cầu kỳ hơn, cách ăn của người Trung Quốc thì cầu kỳ hơn, còn cách ăn của người Việt Nam thì tôi nói thật lòng là tôi tôi đánh giá À, tôi đánh giá là người Việt mình ăn thịt chó là cầu kỳ nhất, nhiều món nhất, đó, thì thì thì nói chung là cái văn hóa thịt chó thì tôi nói thật với các bạn là đừng đừng bảo là phương Tây không ăn thịt chó, phương Tây cũng có luôn đó các ông. À, bác bác bác của của anh của mẹ tôi đó bác ấy đã ở bên nga các bạn biết là cái giai đoạn ngày xưa là là là cái thời mà tầm bố mẹ của chúng ta đó, có rất nhiều người là đi đi đi tu nghiệp đi du học đi tu nghiệp đi học cử tuyển ở bên nga rất là nhiều và các ông kể là sang bên đấy mấy ông người việt ăn thịt chó Thế tưởng là chỉ có người Việt mình ăn thịt chó Thì phải ăn vụng ăn trộn Thế nhưng nào ngờ là Ở bên đấy nó cũng ăn <cười> Nó cũng ăn Người ta thấy tụi nó, tụi nó Như kiểu là cũng rất là sợ Nhiều người theo cái, cái, cái, cái, cái hướng bảo vệ Chó quyền thì người ta không Người ta người ta, người ta, người ta phản đối thế nên là nó chui vào rừng Nó cũng nấu, nó cho vào trong cái nồi Nó nấu thành những cái món súp Wow Wow Mấy anh em Ivan Người ta cũng ăn thịt chó Người bà thậm chí bà Bảo ăn thịt chó Uống với rượu vodka Còn ngon cơ các ông ạ Thịt chó nấu với khoai tây Hầm với khoai tây Với lại nấm Là người ta vào rừng Mấy anh em dân Dân dân Ivan Đó Mỗi ông làm chai vodka Anh Tùng Lê ở bên Mỹ Cũng Noel ăn thịt chó Noel ăn thịt chó thật ông anh Em Mỹ thì em Không biết <cười> Mỹ thì em không biết nhưng mà ở bên nga Ivan là bác em kể là bác em thấy ở bên nga bên tiệp là hai đất nước bác em đã từng ở là bác bảo hai bên đấy đều có tức là người Việt mấy ông người Việt thì chuyên là đi bắt trộm bồ câu đó đi bắt trộm bồ câu bồ câu người ta nuôi người ta cứ thả tức chắc là có chắc chắn lắm phải có người nuôi một hai con ở những cái những cái quảng trường ấy sau đó là nó đẻ ra nó thành cả đàn như đấy các ông đi bắt trộm bồ câu về ăn ngày xưa tôi cái giai đoạn đấy còn bây giờ tôi không biết nhưng giai đoạn bác tôi ở bên đấy, à, bên đấy bác trộm chó thì tưởng là chỉ có mấy người Việt ăn như vậy. nào ngờ, mấy người Tây nó cũng ăn, <cười> mấy người Tây Lông nó cũng ăn. Lần nấu thịt chó với lại nấm. Bên nga đến cái mùa thu là cái mùa nấm nó nhiều lắm. Đi vào rừng phong đó là là hái nấm ở nó mọc ở những cái chân những cái cây phong già, hái nấm sau đó là ninh với lại khoai tây và thịt chó, ó cả lũ ngồi quây quăng đó mỗi thằng một cái nĩa, con dao với một cái dĩ một cái đĩa đó, thế là cứ làm thành từng Nghe